Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Của tác giả Cổ Long Phần 12 Hồi 6 Trong quán rượu gặp cứu tinh Phần tiếp Nghe đến ngọn đao Cả bọn lập tức tái mặt thụt lùi Triệu lão đại đặng hắn vài tiếng Hai ba tiếng Rồi bước lại còm gióng cười mơn Chúng tiểu nhân có mắt không trọng Không nhận biết lão già Quấy dày lão già trong lúc tiểu hướng thật tội đáng chích xin lão ra dùng thứ ạ không đợi vị lão ra đắp lời bọn hoàng hả thất giaoo gión ránh như chuột không biết có ngày thấy không Lý Tạm hoan cứ tiếp tục uống rượu và tiếp tục ho y như là không thấy chuyện gì xảy ra cả cái vị mai nhị tiênên sinh không thèm cảm ơn ai mà vừa đứng lên là lại nhảy pháp ngồi cháuo chân trên ghế vỗ bạn quát lớn rượu rượu đâu rồi Để em đi cho ta mau Bọn tiểu nhị trô mắt nhìn lão chân chân Không ai có thể nghĩ rằng Cái kẻ đang quát tháo gọi rượu bây giờ Là cái người vừa bị té lăn chiêng Câu chuyện náo nhiệt trôi qua Thực khách lần lượt ra về Trong quán chỉ còn lại hai thầy trò Lý Tầm Hoan và lão mai nhị tiên sinh Ngồi uống hết chén này sang chén khác Lý Tầm Hoan nhìn bầu trời qua cửa sổ Rồi gặt ngủ Rượu quá là kỳ diệp Lúc không muốn say thì lại say mau, nhưng lúc muốn uống cho say thì không bao giờ say cả. Ma Tiên Sinh vụt nướn mặt cười ha <cười> Say giải muộn sầu, say khoái hơn công hầu. Rất tiếc, có kẻ muốn say cho đến chết, thế mà trời lại không cho chết đi uống. Thiết giáp kim cương khẽ cau mày, nhưng Ma Tiên Sinh loạn chạm bước qua. Lão ta như nhướng nhìn Lý Thầm Hoan Các hạ biết mình sẽ uống được bao lâu nữa không? Lý Thầm Hoan mịn cười Có lẽ không lâu đầu, đầu Mai nhị tiên sinh nói Biết không sống lâu, sao không lo học sự Mà lại còn đến đây ngồi uống rượu Lý Thầm Hoan mịn cười Chết là sự thưởng Giả về chuyện ấy mà làm lỡ sở tiểu cứu hay sao? Mai nhị tiên sinh vỗ tay cười lớn. Ha, ha, ha. Đúng đúng, chết sống là sự thường uống rượu là đại sự. Lời các hạ thật đúng với ý tàn. Lão ta lại nhớ nhớ mắt hỏng. Các hạ có biết ta là ai chứ? Lý Tầm Hoan cười. Chưa được, hần hạnh ấy Mai nhị tiên sinh chố mắt. Không biết thật sao? Thiết giáp kim cương cao mặt. Không biết thì là không biết. Thế chuyện gì phải thật hay là giả? Như không nghe thấy, Mai Nhị Tiên Sinh cứ ngó châm bẩm Lý Tầm Hoan. Ừm, như vậy không phải các hạ vì muốn ta chỉ bệnh, mà các hạ cứu ta lúc nãy hả? Lý Tầm Hoan cười nói. Nếu muốn uống rượu, tôn giá cứ tự nhiên ngồi uống cho vui. Bằng như muốn chỉ bệnh, thì xin mời đi nơi khác. Đừng làm mất tiểu hứng. Mai Nghị Tiên Sinh cứ nhìn Lý Tẩm Hoan chân chân, miệng thì cứ lẩm bẩm. May lắm, may lắm. Các hạ may mà gặp ta đấy." Lý Tầm Hoan nói. "Tại hạ không có trao tiền chặt mạch mà lại không hơn bọn cường đạo là mấy. Xin mời tôn giác trở về bàn." Mai Tiên Sinh lắc đầu ngẫy ngẫy. "Không Không được Bệnh người khác thì không đáng kể Nhưng bệnh của các hạ Ta không trị không được Muốn ta không trị Thì trừ phi các hạ phải giết ta Thật là dị đời Hồi nãy người ta đòi giết lão Lão ta nhất định không trị Bây giờ gặp kẻ không cần Thì lại năng nặng đòi trị bệnh Đám tiểu nhị ngủ ngà ngủ gật Bây giờ cũng cho mình tỉnh dậy Chúng nhìn lão mai nhị tiên sinh chân chối Có lẽ lão này điên thật rồi Thiết giáp kim cương nhộn mình lên họ tới Các hạ quả thật trị được à Mai nhị tiên sinh dùng vai Trừ mai nhị tiên sinh đánh giả Bệnh này trong thiên hạ Sợ không có ai chỉ được đâu Thiết giáp kim cương đứng phát lên Nắm lấy cổ tay lão Nhưng các hạ có biết bệnh này là bệnh gì không Mai nhị tiên sinh trừng mắt Ta không biết Thì còn ai biết nữa chứ Bộ tưởng hoa lão lục chế được Hàn kê tán à Thiết giáp kim cương kêu lên Hàn kê tán Thuốc độc đó là hàn kê tán ư Mai nhị tiên sinh cười đắc ý ha, ha ha ha Trừ hàn kê tán của ừ. Mai Gia Gia Trên đời này Còn có thuốc độc nào Làm chết đặc lý tầm khoan nữa Thiết giáp kim cương Vừa sợ vừa mừng Như vậy Hàn kê tán của Hoa Phong Là do các hạ chế Mai nhị tiên sinh cười lớn. Ủa, Ủa? ngoài diểu lang trung mai nhị tiên sinh này, thì ai còn chế được hàn kê tán? Các khả xem chừng, quê mùa quá vậy. Chuyện như thế mà không biết nữa. Thiết giáp kim cương vỗ tay nhảy dựng lên. Trời ơi, gặp rồi, gặp được rồi. Thiếu gia không chết, thiếu gia không chết. Hắn cười nhưng nước mắt tuôn giản ruộng. Lý Tầm Hoan gượng cười Xem ra Muốn sống rất khó Mà muốn chết Cũng chẳng dễ chi cỗ xe bây giờ đã thắng ngựa Chạy băng băng trong tuyết Một điểm khác hơn nữa là Bây giờ họ mới một phu xe Thiết giáp Kim Cương ngồi trong xe Chăm sóc cho Lý Tầm Hoan Và cũng vừa để canh phòng Mai Nghị Tiên Sinh Thiết giáp Kim Cương xem ra Cũng chưa được an lòng hắn hỏi tự tiên sinh đã có thể giải được độc, sau này còn phải đi tìm người khác. Mà người ấy là ai? Ở đâu? Biết đến có kịp hay không?" Mai Nhị tiên sinh cau mày. "Ta tìm Mai đại tiên sinh mà. Ông anh của ta mà ở gần đây thôi, yên lòng đi." Mai Nhị tiên sinh này đã bằng lòng chỉ bệnh thì không có chết đâu. Thiết giáp kim cương họ, nhưng phải tìm ông ấy làm chi?" Mai tiên sinh nói. Bởi vì thuốc dài hàn kế tán Cắt tải nhạo gấy mà Thiết giáp kim cương nín miệng lặng thinh Mai nhị tiên sinh hỏi lại Môn công phu của các hạ Là thiết bố xam Hay thập tam thái bảo Thiết giáp kim cương chừng chừng mắt Nhưng vẫn đáp Thiết bố xam Mai nhị tiên sinh mỉm cười lắc đầu Thật trên đời này Không ngờ có kẻ lại bằng lòng khổ luyện Cái công phu điên rổ mấy Bởi vì Đó chỉ ủ dọa và anh hùng rơm thôi chứ chẳng có ích gì cả. Thiết kim cương lạnh lùng, công phù điên rồi, cũng còn hơn chẳng có công phù nào cả. Mã Nhị Tiên Sinh không giận dữ mà cứ lắc đầu cười. Nghe nói muốn luyện Thiết Bố Sam thì phải là đồng tử còn trinh trắng và phải giữ mãi sự trinh trắng đó, không được gần phái yếu. Cái hy sinh đó lớn quá. Có phải thế không Thiết giáp kim cương lặng thinh Mai nhị tiên sinh lại nói Nghe nói Trong vòng 50 năm này Chỉ có một người bằng lòng Luyện môn cung phu tiên rổ đó mà thôi Người ấy nghe nói tên thiết giáp kim cương Thiết phó giáp Nhưng 20 năm trước đây Bị một trường rơi xuống vực sâu Không biết đã chết mất xác hay chưa Thiết giáp kim cương cứ như điếc Mặc cho lão thầy thuốc đó gọi bằng cách nào cũng một mực lạnh thinh Nhưng đến khi mai nhị tiên sinh nhắm mắt dưỡng thần thì hắn lại hỏi Nghe nói Thất diệu nhân Người nào cũng ti tiện vô sỉ Thế sao tiên sinh lại không giống như thế Mai nhị tiên sinh miệng nói mà mắt cứ nhắm Lấy tiền trần mạch mà không thèm chỉ bệnh cho tiền hạ Chẳng phải là ti tiền vô sỉ à Thiết giáp kim cương nói cười Nếu bằng lòng chỉ bệnh cho bọn đó là vô sĩ chứ Lấy tiền và chỉ bệnh là hai việc khác nhau mà Mai nhị tiên sinh vỗ tay cười ha há há Luyện công phu điên rổ Thế mà con người không hề điên chút nào Thiết giáp kim cương thở ra Hàng tiểu nhân dưới con mắt của người đời Chừa chắc đó là tiểu nhân tất cả Còn hạng quân tử thì cũng chưa chắc đó là quân tử hoàn toàn Lý Tầm Hoan ngồi dựa vào thành xe Trên môi phẳng phất nụ cười Y như có nghe họ nói chuyện Mà cũng y như là tâm thần lãng đâu xa Tất cả sự nhơ nhớp trên mặt đất này Đều bị tuyết chôn vùi tất cả Từ cửa xe dòm ra trời Đất một màu trắng xóa Tâm lý Lý Tầm Hoan chợt chậm trời một bóng hình Y phục của nàng là màu tím nhạc Giữa bãi tuyết trắng phao Xem nàng như một đóa tử la lan Nhớ rằng nàng rất ưa tuyết Lúc tuyết xuống là lúc mà nàng thường kéo tay chàng chạy ra sân vỏ tuyết trọi nhau nàng cười như nước này nhớ lúc chàng b mang tiêuân về cũng chính là lúc tuyết đang xuống lúc đó nàng đang ngồi nơi nhà thủy tạ xem hoa tuyết đáp hoa mai nàng ngồi tựa lan can lan can nhà thủy tạ Sơn màu đỏ hoa mai rực ánh hồng nhưng chẳng cảm thấy có mặt nàng màu thắm của hai vật đỏ thắm trở thành nhượct nhà lúc đó Chàng không thấy sự biểu lộ tình cảm gì của Long Tiêu Vân Nhưng sau này chàng tưởng tượng thấy Lần thứ nhất gặp đàn Có lẽ Long Tiêu Vân đã ngây ngất nắm say Bây giờ Bây giờ thì ngôi nhà thủy tạ ấy có còn không Hoa mai còn có đón mừng hoa tuyết không Nàng có còn ngồi dựa lan can hồng để xem hoa tuyết hay không Lý Tầm Hoan ngẩn mặt ngó mai nhị tiên sinh Trong xe có rượu Chúng mình uống một chén cho ấm Gió khi mạnh khi yếu, tuyết lúc rơi lúc ngừng. Theo tay chỉ của Mai Nhị Tiên Sinh, cỗ xe rẽ vào con đường nhỏ ven sườn núi, qua một cái cổng nhỏ và xe ngừng nơi đó. Mặt cổng nhỏ tuyết trải mới nguyên không một dấu người, chỉ thấy hàng dấu chân của chó nhà in rõ. Nhà dưới mất lý Tầm Hoan thì y như những đóa hoa mai bắn rớt tựa lan can. Thiết giáp kim cương vịn Lý Tầm Hoan đi lên tiểu kiều là chợt thấy rừng mai trước mắt. Và năm ba gian nhà đã rửa bên Hoa hồng đã trắng Gió tuyết rậm rờn y như một bức hỏa lung linh Từ trong rừng Mai văng vẳng như có tiếng người Khi đến gần mới thấy một lão già quốc thước Đang chỉ cho hai gã độc tử rửa hoa cho sạch tuyết Thiết giác kim cương họ nhỏ Có phải Mai Đại tiên sinh đấy không? Mai nhị tiên sinh cười Trừ cái lá đường ấy ra Thì có ai mà đem nước đi rửa tuyết bao giờ? Phía giáp kim cương cũng bật cười Ông ấy chẳng lẽ không biết rằng Sau khi rửa Rồi tuyết sẽ lại đông lại như đá hay sao Bởi vì nước rồi cũng đóng băng Thành tuyết mà thôi Mai nhị tiên sinh cười nói Lão có thể xem hai bức họa giống nhau Để phân biệt giả thật Trong tức khắc Có thể chế thuốc cực kỳ độc khai Có thể chế ngay thứ thuốc giải Thế nhưng Câu chuyện quá tầm thường ấy Mà lão tại không biết mấy tức chứ. Đang làm việc nghe tiếng người, Mai đại tiên sinh quay ra, vừa thấy em mình thì chạy vô trong, bỏ chạy như gặp quỷ. Lão vừa chạy vừa hô lớn. "Zép! Zép! Giấu hết đi. Đừng để ló một bức họa, một quyển sách ra cả. Co chừng, co chừng cái thằng quỷ ấy lấy các hết đi đổi mất." Mai nhỉ, tiên sinh cười ha hả. "Khoi khỏi." khỏi. Lão Đại yên lòng đi Bữa này Tôi mới có được một chút việc tới Nên mới đưa hai vị bằng hiểu đến đây ngay vừa đến đó Mai Nhị Tiên Sinh đã vội đưa tay bụng mắt Thôi Thôi Cảm ơn cảm ơn Bằng hiểu của ngươi Người nào người ấy Lấy thấy một lần là giảm thọ ba lắm Mai Nhị Tiên Sinh nhảy động lên Được Được rồi Đã khinh kẻ này Thì kẻ này đâu có giới thiệu bạn làm chi. Lý Thám Hòa, Lão đã chẳng muốn tiếp, thì bọn mình đi vậy. Mai Đại Tiên Sinh vụt quay đầu lại, rồi hai tay móc người lê móc lịa. Khoan, khoan đã, khoan đã. Thám Hòa nào cơ? Có phải họ Lý, một nhà bảy đời tiên sĩ, ba đời Thám Hòa đó không? Mai Nhị Tiên Sinh hừ một tiếng. Còn ai nữa? Chẳng lẽ có một Lý Thám Hòa nữa à? Mai Đại Tiên Sinh xông tới ngó Lý Tẩm Hoan. Vị này đây, Lý Thăm Hoa đây. Lý tầm Hoan mỉm cười. Không dám, tại hà, tên Lý Tẩm Hoan. Mai Đại Tiên Sinh nhìn xứng một hồi, rồi chụp lấy tay áo Lý tầm Hoan. Ui cha cha, ngưỡng mộ 20 năm nay, không rẻ bây giờ mới gặp được. Lý Huynh à, ta xin lỗi xin lỗi. Trước thì xua đuổi. Sau cùng thì cung kính Mà lại có vẻ hết sức thân tình Thái độ của Mai Đại Tiên Sinh Làm cho Lý Tầm Hoan ngờ ngợ Mai Đại Tiên Sinh lại vòng tay Mọc mình gần sát đất Lý Huynh đừng trách tội nghiệp nhé Tại vì vị lão đại của tôi đây Hai mềm trước Có đưa về một người bạn Bảo là một họa sư Yêu cầu tôi cho xem những bức họa Không rẻ, không rẻ Hai ông ấy lại tráo giấy trắng Để lấy mất của tôi hai bức Báo hại tôi suốt bả tháng mất ác mất khổ. Lý Tầm Hoan bật cười. Xin tiên sinh đừng trách mai nhỉ tiên sinh, bởi vì một khi con sâu nó nổi dậy mà trong lòng không có tiền thì thật là khó chịu lắm. Mai đại tiên sinh cũng cười. Thế ra Lý Huỳnh cũng qua trần trong tiểu đạo à. Lý Tầm Hoan cười nói: "Vô gọi không vực, cơ ngà hơi diễu là đến ngày lập tức." Mai đại tiên sinh vỗ tay cười lớn. Ha ha ha, hay lắm hay lắm. Kỳ hạc, bò bò, đừng rửa hoa nữa. Mau vào quật tiểu phần, nhớ đào cái ché. Trúc diệt thanh, trồn đã 20 năm đấy nhé. Láo lại vòng tay. Hoa đẹp tặng giai nhân, rượu ngon mời danh sĩ. Hai anh trẻ rượu, trồn 20 năm này. Cốt là để giành thiết đái đại danh sĩ là Lý Huỳnh Đình. Mai nhị tiên sinh chen vô Đó là lời nói thật đấy Khách ngào khách tới Đừng nói rượu Mà luôn cả một nhiễu giấm Lão cũng không trò nữa à Và quay sang ông anh Mai nhị tiên sinh nói tiếp Nhưng Lý Huỳnh hôm nay Đến đây không phải là để uống rượu đâu Mai đại tiên sinh nhìn Lý Tầm hoan cười Ôi Cái chuyện hàn kê nhỏ nhít đấy Kê làm gì Lý Huỳnh cứ việc uống thật khoái một bữa đi còn cái chuyện bảy bà bả đó. Để xét thủ xếp an bài. Mà đại tiên sinh mời khách vào thảo đường. Khách rất cực kỳ trang nhã và mùi rượu trúc diệp thanh cũng đã sực nước quanh phòng. Rượu qua ba tuần, mà đại tiên sinh chợt nói. Nghe nói bức thành mình khược hà đồ trong đại nội vốn là từ phụ đế huynh. Chẳng hay chuyện đó có đúng như thế không nhỉ? Hiểu ra chuyện ân cần đại khách này, nguyên nhân xuất phát từ nơi đó. Lý Tầm Hoan cười. Vâng, quả quất như thế ạ. Mai Đại Tiên Sinh mực ra mặt. Dám hả, Lý Huỳnh cho đệ mượn xem, thì để cảm kích biết bao. Lý Tầm Hoan nói. Mai Đại Tiên Sinh đã có ý đó. Tại hạ, dám đâu có từ chối. Chỉ tiếc, vì tại hạ vốn là kẻ tán ra bại sản. Mười năm trước đây, gia tài khánh tận, Lồn cả bức hòa ấy cũng đã vẩy tay người khác rồi. Mai đại tiên sinh ngồi lặng như tượng gỗ, cảm nghe như ai giáng xuống đầu mình một cây búa nặng, một lúc thật lâu lão mới chết miệng. Tiếc. Ôi, tiếc, tiếc thật đấy. Nói luôn một hơi rất tiếc, rồi lão vùng đứng dậy gọi vào trong. Kỵ hà gà, còn sót rượu trong vỏ này đem chôn lại đi nghe. Lý Tham Hòa uống đã vừa rồi Mai nhị tiên sinh cao mày Không có thanh minh thượng hà đồ Rồi không có rượu nữa à Mai đại tiên sinh nói một cách lạnh lùng Rượu ấy vốn ta không phải để mời uống Lý Tầm Hoan không đổi sắc Vẫn cứ cười vui vẻ Hắn cảm thấy người này tuy khó tánh Nhưng lại rất thẳng thắng Ít nhất cũng không phải là hạng nguyện quân tử Nhưng thiết giáp Kim Cương thì không chịu nổi La lên Không có thanh bình thượng hạ đồ Rồi thuốc giải độc cũng không có nữa sao Tiếng thét của hắn quá lớn Làm cho tiếng rội ong ong Cảm nghe như nhà cửa rung rinh Mai đại tiên sinh vẫn cứ lạnh lùng Dẹo không còn Thì làm gì lại có thuốc giải Thiết giáp Kim Cương nắm chặt hai tay giận dữ Nhưng Lý Tầm Hoan khẽ níu áo lại mỉm cười Mai đại tiên sinh Với ta vốn không quen biết Do đó mình không nên quấy dậy người Thiết giáp kim cương cao mặt Nhưng thiếu già Lý Tẩm Hoan khoát tay vào vòng tay tươi cười Tiếc Về không gặp nhau đúng lúc Chúng tôi xin cáo biệt vậy Mai nhị tiên sinh vụt hỏi Vậy là không cần thuốc giải nữa à Lý Tầm Hoan lắc đầu Vật nào thì có chủ ấy Tại hạ Từ xưa này rất không thích có việc ép buộc nào cả. Mai đại tiên sinh hỏi. Các khả có biết không tốt giải là chết không. Lý Tầm Hoan mỉm cười nói. Sinh tử hữu mạng, tại hạ không thay đổi ý những chuyện đó. Mai đại tiên sinh chớp mắt nhìn Lý Tầm Hoan, miệng nói lẩm thầm. Phải rồi. Phải rồi. Lún cả thay mình thượng hạ đồ mà cũng chào cho người khác hi huống hồ là sinh mạng. Người như thế trong thiên hạ thật là ít có ấn Và lão đột quay vào trong nói lớn. Kỵ Hạc à, quật tiểu phần, quật tiểu phần lên. Chờ con người như thế này ra, không ai xứng đáng uống rượu ta cảnh. Tiết Giáp Kim Cương vội hỏi, thế có thuốc giải? Mà đại tiên sinh trừng mắt, đã có rượu mà không có được thuốc giải à?